Cao Đông không lo việc điều tra thành hội viên, vì đó là do Trừng Xuyên tặng. Có kiểm tra thì thị giám cũng phải chịu. Cố Tiểu Âu đã chuyển đến sống tại khu biệt thự sang trọng do tập đoàn Thiên Phú xây dựng. Khi đổ nhà, cô thẳng thắn nói thiếu tiền, và nhờ Cao Đông hỗ trợ, điều này khiến hắn thích sự trực tính của cô. Quan hệ giữa Cao Đông và Cố Tiểu Âu rất công khai trước Kiều San và Đồng Úc. Ba người phụ nữ đều biết rõ tình cảm phức tạp giữa họ. Cố Tiểu Âu thường đó thằng về những điều riêng tư Điều lục khiến hai người kia bực mình nhưng cũng phải chịu. Cô sống thoải mái, không thích công việc cố định và cho rằng mỗi người có một cách sống khác nhau. Cô chỉ làm điều mình thích và hưởng thụ cuộc sống. Cao đông nhiều lúc không tranh luận được với cô vì quan điểm của cô qua phong khoáng. Sau một đêm bên nhau, Cao đông tỉnh dậy sớm, cảm thấy thư thái. Xuống vườn hoa, hắn gặp Đông Úc đang tươi cây và bị cô làm cho ngượng ngộng vì cách ăn mặc cấp gáp buổi sáng. Sau đó, hắn lại vô tình thấy kiểu gian đang tập yoga trong phòng thể hình khiến cả hai đều số hổ. Cả ba cô gái đều mất ngủ vì đêm trước quá ồn ào, trong khi cả đông thì lại dậy sớm bình thường khiến họ càng khó chịu. Hội nghị thúc đầu tư và phát triển kinh tế tự nhân của tỉnh được bí thư cao vận động đưa về tổ chức tại Ninh Lăng, thể hiện sự khẳng định của tỉnh ủy và ủy ban đối với các thành quả của Ninh Lăng trong năm qua. Tỉnh đất coi trọng hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Bích Phong chủ trì Bí thư tình ủy Ứng và Chủ tịch Tỉnh Tần trực tiếp tham dự, mức độ chú trọng chưa từng có. Ninh Lăng phát triển mạnh trong năm, nhiều dự án lớn được khởi công, đặc biệt là việc nâng cấp tuyến quốc lộ từ Ninh Lăng đến Thương Hóa lên cấp 2. Dự án từng bị trì hoãn nhiều năm nhưng được thúc đẩy sau khi cao động nhậm chức. Sự phát triển công nghiệp và giao thông kéo theo bùng nổ ngành xây dựng, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đến lập công ty con. Toàn Ninh Lăng gần như trở thành một công trường lớn nhất là khu Giang Đông. Tình chọn Ninh Năng làm nơi tổ chức hội nghị cũng vì những thay đổi nổi bật này. Do đó, Trung Dục Quân yêu cầu toàn bộ ban ngành chuẩn bị kỹ lưỡng để thể hiện hình ảnh tốt nhất của Ninh lăng Trong tháng tới, có hai dự án vừa được đảm bảo khởi công tiến độ. Cao Đồng nhấn mạnh hội nghị này là vừa cơ hội vừa là thách thức thể hiện năng lực của toàn bộ đội ngô cán bộ Ninh lăng Cuối buổi, Cao Đồng giữ lại Vua Liên Hương và Mạnh Nguyên để trao đổi về hạng mục nông nghiệp một trong điểm mà thị xã muốn trình bày trong hội nghị nhằm chứng minh ninh lăng không chỉ phát triển công nghiệp, hàng mục trụ sở dược liệu ở Tàu Lập dù đã ký hợp đồng nhưng tiến độ chậm. Vì vậy, cao đồng yêu cầu mạnh Nguyên về thường xuyên xuống cơ sở thúc đẩy, đảm bảo dự án được khởi động lại đúng thời gian. Trung sự quân đã chú ý đến Tàu Lập. Sự lãnh hòa đều lên thị xã làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã kiêm chủ tịch liên đoàn lao động. Việc ai làm bí thư huyện ủy Lập thì thị xã vẫn có ý kiến không thống nhất. Lục kiêm dân cho rằng công việc tàu lập mấy năm qua không có khởi sắc Mặc dù có quan hệ đến việc sự lai hòa nắm toàn quyền ở tàu lập Nhưng Thiết Minh làm chủ tịch huyện cũng có trách nhiệm lớn Nhất là Thiết Minh có tính cách mềm yếu Không dám đấu tranh với hành động của sự lai hòa Cho nên phản đối việc Thiết Minh làm bí thư huyện ủy Đề nghị do Phó trưởng ban thư ký thị ủy Tránh văn phòng thị ủy Đàm viễn bà làm bí thư huyện ủy tàu lập Nhưng Trung Dược Quân lại thấy Thiết Minh có năng lực CBP sửa lại hòa quá bá đạo nên mới khiến Thiết Minh bị áp chế quá nhiều. Y cho rằng phải cho Thiết Minh một cơ hội, nếu làm bí thư huyện ủy tạm lập một thời gian mà công việc tạm lập không khởi sắc thì điều chỉnh cũng không buồn. Cuối cùng cao đồng quyết định để Thiết Minh làm bí thư huyện ủy tạm lập, Đảng viên Ba làm bí thư huyện ủy phong đỉnh. Thị trưởng Trung, bí thư Thiết Minh rất quen thuộc tình hình tạm lập, hạng mục của tập đoàn Tam Cửu nợ xuống đời chết là do tài chính không đầy đủ nghe nói Tam Cửu có quá nhiều hạng mục khiến tài chính sẽ đa chuyện, vì thế mới làm hạng mục của tàu lập kéo dài, làm cho dân chúng tàu lập oán thán, Giải phóng mặt bằng nhiều như vậy, nhà máy xây dựng một nửa rồi kéo dài, thiết bị không thay đầu, khu trồng trọt thành nơi cỏ dại mọc đầy, bây giờ Tam Cửu đã chuyển giao cho tập đoàn Giang Trung, chắc cũng tốt lên. Mạnh Uyên biết trong việc chọn bí thư huyện ủy tàu lập khiến Trung Dực Quân và Lục kim Dân mâu thuẫn, mặc dù chuyện đã qua, nhưng hai người vẫn còn oán giận nhau. Tập đoàn Giang Trung đã phái người tiếp nhận khu nhà máy xây dựng một nửa Chuẩn bị nhanh chóng khởi động lại Bọn họ đang tiến hành đàm phán việc xây dựng lại trụ sở dược liệu với mấy xã Thị trấn xung quanh Có lẽ cần một thời gian nữa mới xong được Vưu Linh Hương bổ sung thêm Linh Hương, Lão Mạnh Chuyện này hai người phải chú ý thật kỹ Tốt nhất có thể dục bên Giang Trung Cho thấy thái độ của thị xã Trụ sở dược liệu ở tàu lập bỏ hoang nhiều năm Dân Trung oan than rất nhiều Cho nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này để dân chúng thấy hy vọng, đồng thời cũng phải để tỉnh thấy quyết tâm của thị ủy vì bàn trong việc này. Trương Dực Quân nói: "Lục kim dân phản đối việc xác định xếp trụ sở Dực Lượng Lập vào điểm tham quan, cho rằng bây giờ chưa có gì cả, bởi vì Tam kỷ không thực hiện lời hứa, làm dân chúng rất oán thán. Bây giờ mặc dù đổi sang oán thán, nhưng dân chúng lại không nghĩ nhậu như vậy, bọn họ càng lúc càng phản cảm đối với các công ty tập đoàn đến làm chủ sở dữ liệu, nếu mạo muội xác định tàu lập làm điểm tham quan mà xảy ra chuyện bị dân chúng chặn đường kiện cáo thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng Trung dự quân không muốn bỏ qua tàu lập. Thứ nhất đây là hành động đầu tiên khi bí thư huyện ủy mới nhậm chức, mặc dù các công tác trước đều do cục chiêu thương làm, nhưng dù sao địa điểm cũng ở tàu lập. Hơn nữa sau đó huyện ủy, ủy ban tàu lập cũng làm rất nhiều việc. Cuối cùng về cơ bản được dân chúng hiểu mới khiến cho tập đoàn Giang Trung thuận lợi tiến vào khu công nghiệp Dược liệu Tàu Lập. Thứ hai, Trung Dược Quân cũng có tư tâm, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Che Phong Đình đã được xác định làm điểm tham quan, hơn nữa đây là điểm sáng chói của Ninh Lăng. Các đồng đề nghị có đây là hạng mục chính để giới thiệu, như vậy Phong Đình sẽ càng thêm bắt mắt, nếu Tàu Lập không đưa ra được so sánh gì đó thì Trung Dược Quân sẽ không thoải mái. Cả đồng cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Trung Dực Quân, mặc dù điều này không cần phải có ở một thị trưởng, dù là lập hay là phong đỉnh có thành tích, không phải tạo quần sáng cho thị trưởng sao? Sao phải tính toán với lục kiếm dân làm gì? Ngược lại lục kiếm ở điểm này rất bình tĩnh, y vẫn đối đất cô li lẽ. Nhưng do Trưng Du kiên trì nên Cao Đồng không tiện can thiệp nhiều. Theo hắn thấy, đây là quyền lực của một vị thị trưởng, hắn chỉ cần thống nhất toàn cục, đảm bảo mọi hiểm mở mức quy định là đủ. Nếu như đến hội nghị Đảng ủy chính pháp và Đảng ủy, chính quyền địa phương nói Nó có mạo hiểm thì hắn sẽ không do dự bác bỏ tàu lập. Bây giờ có kết luận vẫn còn qua sớm. Tàu lập là nỗi nhức nhối của thị ủy ủy ban ninh lăng. Trụ sở dược liệu lớn như vậy mà nửa chết nửa sống bao năm. Bây giờ có thể sống lại là do đám người cục châu thương nhảy lên nhảy xuống mời không ít công ty tới nhận. Trong đó có cả công ty dược thương lãng. Công ty dược thương lãng không chọn đặt cơ sở ở tàu lập vì đã có điểm sản xuất lớn tại Thân Châu. Hoạt động hiệu quả không kém trụ sở dược liệu tàu lập Sau khi Mạnh Nguyên rời đi, Cao Đông trao đổi với Trung Dược Quân và Vưu Liên Hương Vì việc chuẩn bị hội nghị thu hút đầu tư Cao đồng nhấn mạnh hội nghị lần này rất quan trọng Lịch trình tham quan phải được bố trí rõ ràng, thể hiện sự khác biệt và thế mạnh của Ninh Lăng Dù kinh tế tư nhân Ninh Lăng còn kém hơn Andô và Kiến Dương Nhưng vì tỉnh đã chọn Ninh Lăng, địa phương phải tạo được điểm nhấn Việc giao Vưu Liên Hương, phó thị trường thường trực, phụ trách toàn bộ chuẩn bị là điều bất ngờ Vì vị trí này lẽ đa do bí thư thị vị hoặc thị trường đảm nhiệm Tuy nhiên, Cao Đông quyết định như vậy và Trung Dược Quân không phản đối Đây là cơ hội lớn nhưng cũng đầy rủi ro đối với Vưu Liên Hương Cao Đông gợi ý lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu, công ty phong hoa Công ty chấp ân dẫn liên Hoa dự án của tập đoàn Nam Phà Cùng những hạng mục nông nghiệp giúp tăng thu nhập cho nông dân Trung Dược Quân bổ sung thêm về lĩnh vực dịch vụ du lịch Đề xuất đưa vào tuyến tham quan các dự án khách sạn lớn như khách sạn Vương Triều, Ninh Năng và khách sạn du lịch quốc gia nhằm tăng hình ảnh đô thị Ninh Năng thời gian gần đây có nhiều điểm sáng, các khách sạn mới đạt chuẩn, khu dân cư Tây Giang và Cổ Thành, Thổ Thành được truyền thông động đái Phim giới thiệu của CCTV cùng các công ty điện ảnh lớn đầu tư trường quay tại địa phương Nhiều dự án khách sạn 3 và 4 sao cũng đang được khởi công hoặc ký kết Vương Liên Hương gặp áp lực lớn vì phải dung hòa lợi ích của tất cả các ngành công nghiệp nông nghiệp dịch vụ du lịch ai cũng muốn được đưa vào chương trình hội nghị hơn nữa quan điểm của Cao đông và Trung Dược quân cũng không hoàn toàn giống nhau ở Cao đôngi về nông nghiệp văn hóa du lịch còn trung dược quân thiên về công nghiệp xây dựng giao thông Ca đồng chọn giao nhiệm vụ cho V vô Liên Hương để cô có cơ hội rèn luyện và tạo dấu ấn trước đợt điều chỉnh nhân sự cuối năm của tỉnh điều này cũng gián tiếp Giúp cô có thêm lợi thế trong cuộc tranh chức Bí thư huyện ủy tàu lập với lục Kim dân Việc mà cô đang quan tâm Còn ra thể thống gì nữa hả Vân dệ giật mình vì nghe tiếng xếp gầm lên Y vội vàng đi tới Khe đóng cửa thư phòng lại Y thấy âm thanh vẫn còn chui ra ngoài Nên đóng cả cửa phòng khách lại Phòng mình cũng khép hở Như vậy ai muốn từ hành lang đi tới Phải qua cửa chỗ y Vân dệ có chút sợ hãi Làm thư ký cho cao đồng lâu như vậy Nhưng lần đầu tiên y thấy xếp tức như vậy Mà đối tượng tức giận lại là phó thị trường thường trực Vưu Linh Hương Đây là điều y không thể tin vào tay mình Y không biết phó thị trường Vưu Linh Hương làm gì khiến xếp tức Nhưng thị trường Vưu có quan hệ mật thiết là điều ai cũng biết Y thậm chí chính toàn nghe xếp gọi thị trường Vưu là Vưu Tỷ Chỉ đến điểm này Vưu Linh Hương sao có thể bị mắng Cả đồng cũng cảm thấy mình phản ứng không đúng vẫn Duệ rất tự nhiên đóng cửa để làm mình tỉnh táo lại Vưu tỉ Bây giờ là lúc nào mà chị không nhịn được một thời gian nữa sao Chẳng lẽ sống thêm một năm Năm rưỡi với chị khó như vậy sao chỉ cần gì biết y làm gì ở ngoài Con chị cũng không nhỏ Cũng hiểu chuyện Ai đúng ai sai cháu chẳng lẽ không phân biệt được sao Hơn nữa con chị đã giao cho bà nội nuôi mà Em không tin bà lão lại không phân rõ điểm này Cao Đông Tôi biết cậu nghĩ tốt cho tôi Cậu yên tâm Hội nghị lần này tôi sẽ bố trí tốt cho cậu Đảm bảo không có việc gì Về phần vấn đề cá nhân của tôi thì tôi nghĩ tôi chỉ theo trình tự báo cáo với tổ chức một chút Tôi không hy vọng cậu lấy danh nhớ bí thư thị vị can thiệp chuyện riêng của tôi Vưu Lên Hương cầm khăn tay lau nước mắt Hồ đồ chỉ vì hội nghị đơn giản như vậy sao Cao Đồng đập mạnh tay vào bàn khiến nước trả tung toe khắp bàn Hành nghiến răng nghiến lợi nói Hội nghị này có bao tác dụng với tôi Vưu Thị đây là tôi suy nghĩ cho chị Đầu cuối năm tỉnh sẽ điều chỉnh bộ máy mấy thì giá, có mấy chức thị trưởng chưa xác định. Tôi đã đề cử chị Vi Văn Thủ Trư cán bộ tỉnh ủy, trưởng ban Hàn đã đồng ý suy xét. Bình thường chị thông minh như vậy, sao bây giờ lại thế? Viu Liên Hương không thể tin vào tai mình. Cao Đông đã nói tầm quan trọng của hội nghị Wico nhưng không nói đến việc khác. Viu Hương hoàn toàn không ngờ Cao Đông giao hội nghị cho mình chủ trì là vì ý này. Cao Đông có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Biêu Liên Hương rất khổ, chồng cô không ra gì. Biêu Liên Hương sớm biết chồng cô tình nhân ở ngoài, còn bị lây bệnh. Điều này là do Biêu Hương trong lúc vô tình thấy chung túi áo chồng, đưa ra tờ giấy xét nghiệm nên mới thấy. Điều này làm cô không còn muốn sống chung nữa. Mà chồng cô cũng càng lúc càng làm càn, dẫn gái về nhà ngủ. Biêu Hương vừa lúc về gặp. Chồng Biêu Liên Hương làm như vậy là ép cô ly hôn, sau đó lấy hết tài sản. Y biết Hương không có tâm trí để tranh cái vì mình nhiều việc này. Bưu Thị tôi không nói nhiều Chính trị tự thu xếp đi Xem bên nào nặng bên nào nhẹ Thì chị tự nghĩ Vì một thứ rắc rưởi mà mất đi mục tiêu sống của mình à Cả đồng cố gắng không chế tâm trạng của mình Chỉ có con đường càng xa hơn cơ mà Bưu Linh Hương khóc Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người đàn ông khác Kể cả chồng cô hay thủ trưởng cũ Hùng Trinh Lâm Cô đồng ý chui trong cóc khóc đến sáng Nhưng hôm nay cô phát hiện Mình không thể khống chế tâm trạng của mình Đây là lần thứ ba cô khóc Trước đây việc đó không thể xảy ra Cờ đồng không nhịn được lắc đầu Phụ nữ thật yếu mềm Vân Duệ cảm thấy mấy hôm nay Tâm trạng xếp không tốt Thậm chí hiếm khi nổi giận với trưởng ban thư ký Tăng Lệnh Thuần Và trưởng ban tuyên giáo lỗ năng Vì mấy việc nhỏ Sau đó Vân Duệ phát hiện xếp hơi hối hận Cho nên y cũng đất cẩn thận Lựa chọn cơ hội ám chỉ với hai vị kia là Xếp có tâm trạng không tốt Mong bọn họ hiểu Đảm chẳng cơ đúng là không tốt. Ngoài việc chuyện viêu lên Hương ra, hàng mục trụ sở dược liệu của tập đoàn Giang Trung ở Tàu Lập có vài vấn đề. Trước đó Tàu Lập hứa cho tập đoàn Tam Cửu thuê 3200 mẫu đất và cung cấp các loại giống cho trụ sở dược liệu, nhưng đó chỉ là hợp đồng miệng mà thôi. Bây giờ sau khi Trần Sang, tập đoàn Giang Trung thì tập đoàn Giang Trung cũng dự định học theo cách của Tam Cửu nên có vài điều kiện không thể thống nhất với dân chúng địa phương. Chính quyền địa phương bị kẹp ở giữa cũng rất khó khăn. Vô Lộc muốn nhanh trong xác định hạng mục đều coi như tấm danh thiếp vàng của tao lập, nhưng lại bị quân chúng nhân dân kiên quyết phản đối, chính quyền địa phương cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ, nếu dân chúng tức giận rồi khi đoàn tham quan tới, gặp dân chúng chặn đường thì hay đội. Hoả vô đơn chí, câu này có chính xác. Thời gian tổ chức hội nghị càng lúc càng gần, tây trang lại xảy ra vụ án giết người, Hai vợ chồng ly hôn vì tranh cãi, chồng giết vợ cũ và cả bố mẹ vợ vì cho rằng khiến vợ chồng ly hôn. Sau đó uống thuốc sâu tự tử Điều này tạo thành ảnh hưởng lớn Đối với cả nội thành Ninh Lăng Bí thư Đinh, bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh Cũng gọi tới hỏi tình hình Yêu cầu Ninh Lăng vừa phát triển kinh tế Cũng không được quên cải thiện tình hình an ninh trật tự Lời tuy nhạy nhưng hàm nghĩa rất nặng nề Chỉ là vụ án này mang tính đột phát Một tuần tích lũy đâu có lộ ra Ai cũng không thể đoán trước Cao Đông mặc dù tức Nhưng cũng không tiện phát tiết lên đầu cục công an Hắn ngoài việc yêu cầu đảng viện chính pháp một lần nữa điều tra mâu thuận xã hội, cố gắng hóa giải từ trước, tránh gây đa tình hình tương tự. Còn đâu, hắn không có cách nào khác. Bí thư làm, ngày tới, bí thư cao có nhà. Vân Duệ nói, bí thư cao ở một mình sao? Làm quang thấy vân duệ mời mình vào phòng của y, lại nhìn phong cách đóng cửa nên chỉ biết là có khách. Là thị trưởng phu và hai vị cục trưởng Pháp cục trưởng ở cục giáo dục tới một lúc đổi Có lẽ rất nhanh sẽ ra Tôi pha trà ô long cho ngài Vân Duyện là người cẩn thận Vị lãnh đạo nào thích uống trà gì Y đều như kỹ Làm Quang không thích uống trà sao ninh năng Cũng không thích uống trà xanh Hay trà hoa như mọi người tỉnh An Nguyên thích Mà y thích uống trà ô long Đài Loan Cảm ơn Tiểu Vân Cậu như kỹ tôi thích gì vậy cửa Làm Quang cười cười một tiếng Đồ thờ dài Bí thư cao trong thời gian này có phải không vui không? Vâng Vân Duệ gật đầu Trong qua ngày đến Bí thư cao chắc sẽ vui lên Ờ, cậu đúng là biết nói Bí thư cao không hài lòng với tôi Bí thư cao thấy các công ty tới đầu tư Mới cười hoa cả mắt Làm Quang ngồi trên ghế nhẹ nhàng Nhấp một ngộm rồi nói Thực sự chuyện phiền phức không gần tới Ngoài việc tập huấn công nhân Cho công ty khumin Cùng công ty ô tô Fukuda gặp phiền phức ra Tập đoàn Quang Hòa cũng đưa ra yêu cầu Bọn họ phải được đối xử công bằng Yêu cầu Ninh Lăng phải cung cấp người lao động Đã được huấn luyện cơ bản cho bọn họ Trường dạng nghề Ninh Lăng có quy mô nhỏ Thiết bị kém Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này Thì đầu tư không hề ít Chỉ là đầu tư quá lớn Nhưng thị xã đã hứa với công ty cũng phải thực hiện Cao Đồng cũng cho rằng Đây là cơ hội phát triển cho ngành giáo dục Ninh Lăng Nhất là công ty Kumin Fukuda Đảng đoàn Quang Hoa cũng đồng ý cung cấp một bộ phận lực lượng giáo viên để giúp đỡ tập huấn. Điều này sẽ có thể đền bù sự thiếu sót của Ninh Lăng trong lĩnh vực này, so với chẳng thiết bị tỉnh Ninh Lăng thiếu lực lượng trong việc dạy hơn. Nhưng khoản đầu tư này khá lớn, Trung dự quân cùng Bưu Liên Hương cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Bọn họ muốn tiến hành bàn với mấy công ty chia ra vài bước, đầu tiên giải quyết một phần người lao động. Nhưng Lý đại Phú lại kiên quyết phản đối Cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến Độ tiên cậy của công ty với chính quyền Yêu cầu chính quyền dù như thế nào Cũng phải thực hiện lời hứa Trong hội nghị thường trực ủy ban cũng đã có tranh cãi gay gắt Thị trường phu Tài chính đúng là có chút khó khăn Nhưng ý của tôi là uy tín của thị xã không thể mất Không thể để các công ty cảm thấy Bọn họ đã đầu tư vào đây rồi Chúng ta sẽ bỏ mặc Như vậy sẽ tổn hại hình thượng thu hút đầu tư của Ninh Lan chúng ta Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Về phần các việc tăng cường hệ thống giáo dục dạy nghề Cũng là điều rất quan trọng để tăng sức cạnh tranh Tôi lúc ở Hoài Khánh đã kiên định phát triển ngành giáo dục dạy nghề Đây là trụ cột tăng lực lượng cạnh tranh trong công nghiệp Nhưng mà bí thư cao Thì giá năm nay đưa vào không ít hạng mục Khoảng chi khá lớn Thị trường chung cùng thị trường view đều có chút băn khoăn Nói nếu chi tiêu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến Tình hình tài chính năm tới của Ninh Lan chúng ta Phủ quyên có chút do dự Tôi sẽ nói chuyện với thị trường chung Chuyện này chỉ cứ chuẩn bị theo kế hoạch đã định Đáng đấu thầu thì đấu thầu Cần chỉ định thì chỉ định Cả đồng có chút mệt mỏi nói Không nên làm qua loa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chính quyền Phủ quyên lặng lẽ gật đầu Rồi nháy mắt ra hiệu với người của cục giáo dục Để xin phép ra ngoài Bí thư cao sao vậy Tôi thấy tâm trạng anh không được tốt Làm Quang bưng chấn trào vào văn phòng Cao Đông Quan hệ hai người đã gần khôi phục lại như trước khi Cao Đông đi khỏi Ninh Lăng đương nhận thân phận của Cao Đông bây giờ đã khác Làm Quang cũng thêm phần tôn trọng hắn Ừm, cuộc đời không bao giờ được như ý mình cả Cao Đông xua tay mời Làm Quang ngồi xuống ta chính thì xa đúng là hơi căng Giờ Quân cũng lên Hương định cách giảm những gì đã hứa với các công ty Tôi không đồng ý Ồ, là mạng giáo dục dạy nghề à? Làm Quang mơ hồ biết việc này Ờm, giáo dục dạy nghề có tầm quan trọng rất lớn Đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng sau này Nó sẽ tăng tính cạnh tranh Đầu tư càng sớm, càng dầu thì thu hoạch càng cao Có vài người không thấy điểm này Cao Đông lắc đầu Tôi không làm người thiền cận Thả chấp nhận bây giờ buộc chặt thắt lưng cũng phải tạo cái móng thật tốt Làm Quang biết chuyện mà Cao Đông đã quyết định Thì không ai có thể thay đổi hắn Đầu tư vào giáo dục đúng là chậm thấy hiệu quả Nhưng sức ảnh hưởng là rất lớn 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người Đầu tư vào giáo dục phải sớm và đầy đủ Cán bộ lãnh đạo chúng ta khi nhìn vấn đề thường chỉ một phía Chúng ta không nên vì lợi ích trước mắt mà cần phải tinh tới lợi ích lâu dài Cao đồng nói Vụ án kia điều tra đến đâu rồi Bí thư Cao Hôm nay tôi đến chính là báo cáo việc này Và cũng muốn trao đổi với anh một chút Làm Quang nghiêm túc nói Ồ không phải nói vụ án rất đơn giản sao Cả đồng cảm thấy Làm Quang vẻ mặt như vậy Thì hình như còn có chuyện Bên ngoài nhìn như đơn giản Nhưng tôi đã yêu cầu đảng nguyện chính pháp Chăm chú điều tra tìm hiểu Chủ yếu chính là kết hợp với ý kiến của anh Yêu cầu tìm hiểu rõ ràng Tôi đã chuyên môn tìm hiểu về nguyên nhân của vụ án Làm Quang nói Ờ xem đã các anh có thu hoạch Nói xem Cả đồng cũng trở nên nghiêm túc Làm Quang giới thiệu qua tình hình vụ án Rồi phân tích từng bước Việc người tình nghi vốn là một công nhân nhà máy Phân bón hóa học Ninh Lăng Sau đó nhận một cọc về hưu Sau đó kinh doanh thất bại khiến bị người nhà coi thường Tiền trợ cấp hàng tháng quá thấp Mà người nhà nhất là vợ Và mẹ vợ Cũng thay đổi thái độ với y Vợ y cuối cùng yêu cầu ly hôn Y thì mọi người xin rõ nhưng bị từ chối Cuối cùng tòa quyết định ly hôn Ý thấy không còn ý nghĩa sống nữa nếu mới ra tay như vậy Sau khi làm Quang giới thiệu xong tình hình Cả đồng không khỏi suy nghĩ Lúc trước khi Đinh Sâm gọi điện cho hắn Hắn mặc dù ngoài miệng nói nhất định sẽ tổng kết kinh nghiệm từ việc này Nhưng thực ra không cho là đúng Hắn cho rằng đây chỉ là một vụ án đột phát Không thể đề phòng nổi Không có quan hệ mấy đến tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng Nhưng bây giờ xem ra việc không đơn giản như vậy Bây giờ chúng tôi đang tiến hành việc điều tra toàn diện các đầu mối có thể xảy ra vụ việc tương tự trong thị xã Phát hiện có 9 vụ có dấu hiệu chuyển sang hình sự, có 3 vụ khó giải quyết và khẩn cấp Tôi đã bố trí đảng ủy chính pháp các quận, huyện lập tức triển khai công việc tránh xảy ra chuyện tương tự Làm quang thở dài một tiếng Tôi ở Ninh Lăng nhiều năm, tổng thể mà nói phát triển kinh tế của Ninh Lăng là nhanh Nhất là một năm qua phát triển nhanh hơn nữa Nhưng theo công ty nhà nước giải thể khiến rất nhiều công nhân già mất việc khó thích ứng với hoàn cảnh mới thiếu khả năng sinh tồn làm quang đất nặng để nói những người này thoáng cái bị vứt vào xã hội tàn khốc mất đi tưa cách lao động mất đi năng lực kiếm sống từ chính sức mình chuyện này ở nước ngoài người ta thường hayo tiến hành trị liệu tâm lý nhưng ở Trung Quốc chúng ta là không thể những người đó sao sút tinh thần trong thời gian dài sẽ sinh ra tâm trạng chán đời bi quan cô chấp dễ bị bệnh tâm thầnth thu hận thế giới Như vậy sẽ tạo ra các vụ án Mà vụ án lần này chính là một minh chứng Cả đồng thở dài một tiếng Lâm Quang đúng là Có phân tích ở vấn đề này Phân tích khá cẩn thận, thấu đáo Xã hội cải cách không thể tránh khỏi xuất hiện việc này Nó sẽ tồn tại trong một thời gian dài Làm như thế nào giảm bớt đau đớn Cố gắng xảy đau vụ việc đau lòng Đúng là cần nắm bắt tốt Tình hình ninh lăng khá tốt Bởi vì số công ty nhà nước không nhiều Áp lực không lớn Nhưng các thành phố công nghiệp cũ như Miên Châu, Kiên Dương Cùng với đường Giang, Vinh Sơn, Lô Hóa lại khác Giải quyết mấy vấn đề này từ căn bản Thì cần chính quyền phải sáng tạo việc làm Làm cho người lao động mất việc Có được kỹ năng làm việc mới Cố gắng thỏa mãn nhu cầu việc làm cho bọn họ Đây là trị từ gốc Phần khác cũng là phải yêu cầu xã hội quan tâm đến tầng lớp này Làm cho bọn họ thoải mái về tâm lý Lao làm, muốn giải quyết vấn đề này không phải dễ dàng Cũng không phải một đảng ủy chính quyền nào có thể làm mà phải khiến toàn bộ xã hội chú trọng đương nhiên đảng ủy chính pháp cũng phải có trách nhiệm Hiến pháp đã quy định công dân có quyền lao động Đảng ủy chính quyền có trách nhiệm và nhiệm vụ đảm bảo quyền lao động của công dân Ở đêm nay chúng ta làm chưa đủ Nhất là khi Ninh Lăng gặp thời kỳ phát triển thì chúng ta lại quên đi việc này Anh có ý gì trong việc này không? Cả đồng cảm thấy làm Quang chuyên môn tới tìm mình nói chuyện thì nhất định có ý gì đó Bí thư cao, chuyện này tôi đúng là cảm thấy rất xúc động Nói thật hôm nay sẽ ra vụ án tôi cũng tới hiện trường Đất thảm thiết làm người ta không đành lòng Tôi hiếm khi mất ngủ vì làm ở ngành này nhiều năm Nhưng mà vụ án này làm tôi mất ngủ một đêm Suy nghĩ rất nhiều Lam Quang thở dài nói Lần này tôi đã yêu cầu đảng ủy chính pháp các quận huyện Tiến hành điều tra trọng điểm là tìm xem các mầm mống mâu thuẫn lớn Chúng tôi phân tích thì thấy Hầu hết người dễ tạm mâu thuẫn là tầng lớp yêu ớt trong xã hội, không thích nghi với thời đại mới. Hơn nữa trong cuộc sống còn có vài việc khiến bọn họ bị kích động, đau lòng. Cho nên tôi lại chuyên môn tìm hiểu thì thấy những người mất năng lực cạnh tranh trong xã hội thì có không ít người đã khá cao tuổi. Bọn họ đều nhớ đến thời kỳ chính quyền chịu trách nhiệm giải quyết tất cả. Bây giờ thế xã hội quá lực lượng nên có bất mãn với chính quyền và xã hội. Đây đều là những tầng lớp gây mất ổn định hoặc có thể là tạo ra sự kiện quân thể. Cả đồng gật đầu ra hiệu Lam Quang nói tiếp Ngoài ra tôi kết hợp với một vài vấn đề trong ngành tư pháp Khi phạm nhân ra tù Thì thấy những người này bị xã hội soi mói Vô thức cho rằng bọn họ lúc nào cũng có thể phạm tội trở lại Những người này không tìm được công ăn việc làm Bị xã hội đầy ra rìa khiến bọn họ không có quyền lợi Cho nên bọn họ có thể một lần nữa quay lại con đường phạm tội Căn cứ số liệu thông kê của cơ quan công an Thì việc cứ hai phạm nhân ra tù có một người phạm tội trở lại có đông rất thân công an nhìn không lạ gì mấy việc này. Lâm Quang nói rất đúng, nhưng ở tình hình hiện nay muốn phá bỏ quan điểm đó là không dễ. Xã hội vốn có quan điểm với người đa tụ là như vậy, anh muốn phá vỡ chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính mình mà thôi. Bây giờ Đảng ủy, chính quyền có thể cũng đã cố gắng tạo việc làm, tăng việc tập huấn để làm người lao động có việc, nhưng điều đó không thể đảm bảo hết việc làm cho người lao động bình thường, anh muốn có đảm bảo cho người đa tụ thì càng không thực tế. Lão làm tôi cảm thấy anh có ý tưởng tôi đang chờ anh nói cả đồng thế làm quang định nói lại thôi nên cổ vũ bí thư cao tôi có ý tưởng nhưng chưa chinh chắn lắm làm quang bình tĩnh nói tôi cảm thấy Đảng ủy chính quyền chúng ta khi giải quyết mấy vấn đề này thì cần có vài hành động ý của tôi là Đảng ủy chính quyền có thể thích hợp cân nhắc giải quyết việc làm cho người đa tù ví dụ như theo kinh tế Ninh Lang phát triển diện tích nội thành tăng lên xe c qua lại nhậu Tái nạn giao thông tăng lên, như vậy có thể có thể thành lập nhân viên điều khiển giao thông văn minh và nhân viên bãi đỗ xe, vừa có thể giảm tình hình vi phạm giao thông, vừa giảm tai nạn giao thông, vừa có thể xây dựng tinh thần văn minh, ý thức giao thông cho dân chúng. Lại ví dụ như Ninh Lăng đang tích cực sáng tạo đô thị du lịch, y tế, vệ sinh hàng đầu Trung Quốc. Ở việc này có rất nhiều việc cần làm. Chúng ta có thể tăng thêm công nhân vệ sinh, nhân viên an ninh trật tự. Công việc này thức hợp cho những người tuổi hơi cao một chút. Hơn nữa tôi cảm thấy việc dọn vệ sinh hoàn toàn có thể tạo sức sống cho tầng lớp này. Cả đồng gật đầu, đề nghị của Lam Quang rất có tinh sáng tạo. Chẳng qua như vậy sẽ mang tới vấn đề khó khăn cho chính quyền thị xã. Việc giải quyết công an việc làm công ích cần tài chính gánh vác, sợ là sẽ mang tới không ít tranh luận. Nhưng đề nghị của Lam Quang, theo Cả đồng thấy có thể suy xét, đây không đơn giản là giải quyết cho một bộ phận người mất việc, mà là biểu hiện hướng đi của một xã hội cho tầng lớp yếu ớt trong xã hội cảm nhận Đảng ủy chính quyền đang chú ý đến bọn họ giải quyết vấn đề cho bọn họ để bọn họ có hi vọng lao làm việc này bên chính quyền nhất định có tranh luận chẳng qua tôi cảm thấy có thể cân nhắc tăng thêm số lao động công ích chủ yếu dành cho người mất việc đương nhiên theo lời anh nói là người đ đã cũng cần cân nhắc hiện nay Trung ương Đảng chính phủ đều đưa ra ý kiến lấy dân làm gốc chú ý cuộc sống dân chúng Hai quan điểm này không biết anh có chú ý tới không? Tôi cảm thấy việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ thì chính là giải quyết vấn đề sinh tồn cho tầng lớp dưới cùng xã hội. Nó cũng có thể xếp vào phạm vi công việc của Đảng ủy chính pháp. Anh đưa ra quan điểm này theo tôi thấy là phù hợp ý đồ của trung ương, cũng nên nhân cơ hội này làm một chút. Cao Đông nói làm làm quan hiểu không ít. Điều y khổ tâm nghĩ vài ngày nhưng Cao Đông lại thấy rất rõ ràng, hắn nói mấy câu là có thể dính tới hàm nghĩa trong đó còn liên lạc đến chính sách của trung ương, đây là năng lực và bản lĩnh chính trị. Bí thư Cao, tôi đến báo cáo công việc này với anh cũng chính là có ý này. Tỉnh ủy và Đảng ủy chính pháp tỉnh vẫn luôn yêu cầu công tác chính pháp cần có sáng tạo, nhất là trong làm việc an ninh trật tự cần phải mạnh dạn thăm dò, tìm ra con đường mới đảm bảo hoàn cảnh phát triển kinh tế tốt đẹp của địa phương. Cho nên tôi cũng bố trí Đảng ủy chính pháp tiến hành khảo sát xem ngành chúng tôi cần phải sáng tạo triển khai công việc theo phương diện nào. Điều này tôi vẫn luôn suy nghĩ cho nên bây giờ mới báo cáo với anh Trưng cầu ý kiến của anh Làm Quang nói rất vững vàng và kiên quyết Ý nói lời này đương nhiên là trải qua tinh toán rất nhiều Lão Lam Nếu như lãnh đạo của chúng ta ai cũng có thể trú tâm vào công việc của mình Thì tôi nghĩ ninh làng chúng ta muốn không phát triển cũng khó Cao đồng thở dài nói Làm Quang đúng là có chút trình độ Có thể thấm nhuận những lời hắn phát biểu trong hội nghị công tác chính pháp lần trước Vào trong công việc Trong thời gian ngắn đã đưa ra vài quan điểm Lam Quang đứng ở vị trí Bí thư đảng quỷ chính pháp Đúng là hơi uồng phí tài năng Lúc trước khi Cao Đông làm thương bộ thị ủy Bí thư quận ủy tiếp xúc với Lam Quang không ít Nhưng phạm vi nhỏ hẹp Nhưng sau một năm làm bí thư thị ủy Hắn có ấn tượng sâu sắc với Lam Quang Cao Đông phát hiện Mình bây giờ đúng là có chút biên hóa Trước đó khi hắn ở Hoài Khánh Thì cảm thấy cán bộ bên cạnh mình Có không ít khuyết điểm Nhưng bây giờ hắn đến Đinh Lăng lại thấy khác Hình như mỗi cán bộ bên cạnh hắn đều lộ đó ưu điểm Còn khuyết điểm gần như có thể bỏ qua Bí thư cao, anh đừng khen tôi như vậy Làm Quang cười cười một tiếng Dù sao tôi cũng là bí thư đảng viện trinh pháp Nên cần phải cân nhắc về công việc này mà Ngồi mãi trong cơ quan, chỉ tay chỉ chân tôi không quá quen Trước đây Hoàng Lăng không thích hệ thống trinh pháp chúng tôi Tôi dù có cố gắng đến đâu nhưng lãnh đạo không thích thì làm gì được Bây giờ anh tới, tôi đương nhiên phải làm tốt công việc mà. Ừ, lão Lâm. Mặt chính pháp nói thật, nhiều người đứng đầu tin nói là coi trọng, nhưng đó chỉ là lời nói mà thôi. Nói vài câu, tổ chức vài hội nghị nhấn mạnh còn đâu vứt hết sang cho Đảng ủy chính pháp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cần toàn bộ dân chúng tham gia, Đảng ủy chính quyền chịu trách nhiệm, hệ thống chính pháp là tiên phong. Bây giờ hệ thống chính pháp một mình làm việc, tài nguyên do Đảng ủy Chính quyền nắm trong tay Nếu người đứng đầu đảng ủy Chính quyền không chú trọng công tác chính pháp Thì sao có thể làm tốt công việc được Cả đồng quá hiểu mấy điều này Trong qua tôi thật ra cảm thấy Ninh lăng chúng ta không ngại đẩy mạnh công tác chính pháp Xem có thể làm ra thành tích hay không Chủ tịch Mao đã nói Bắt hai tay Hai tay đều phải cứng rắn Làm như thế nào vừa có thành tích trong việc đà kích tội phạm Vừa đảm bảo an ninh trật tự Tôi cảm thấy ninh lăng chúng ta không chỉ cần đạt thành tích về kinh tế Cũng cần là điển hình trong công tác an ninh trật tự Làm Quang thấy cảo đồng rất kiên quyết ủng hộ mình nên khá yên tâm Công tác chính pháp không dễ làm nhất là khi xã hội thay đổi Cải cách tiến hành sâu động khiến đủ loại mâu thuẫn xuất hiện Và chạm về lợi ích đàn xen lẫn nhau Làm như thế nào làm tốt công việc cũng cần phải thăm dò Bộ nói chuyện cứ thế trôi qua Vấn đề nằm ở chỗ Làm Quang không muốn ngồi mái ở trước bí thư đảng ủy chính pháp Y muốn tiến lên Như vậy ngoài việc bận dụng mối quan hệ Thì Y cũng cần đạt được thành tích ra hồn Bí thư Cao Nếu có anh ủng hộ Thì tôi cũng dự định thử nghiệm một việc này Đúng như anh nói Ninh lăng chúng ta không thể chỉ tập trung vào phát triển kinh tế Phát triển kinh tế nếu không có ổn định xã hội Thì sẽ không thực hiện được Làm Quang cười cười Nhìn đồng hồ nói Ồ đã 6 giờ rồi Đoanh Bí thư cảm có rảnh không? Nếu rảnh thì đến nhà tôi ngồi một chút. Vợ Lâm Quang trước làm ở bệnh viện Biên Châu và không muốn sang Đinh Lăng, nhưng mấy năm trời Lâm Quang vẫn ở Đinh Lăng nên tận vài chuyến tới khoa phẫu thuật bệnh viện Đinh Lăng. Ừ, cũng được, làm phiên gia đình, coi như đến xem kỹ thuật của chị dâu có tiến bộ không. Cả đồng trầm ngâm một chút rồi đồng ý, hắn từng tới nhà Lâm Quang nhưng là mấy năm trước. Cả đồng dao khỏi nhà Lâm Quang đã là hơn 9 giờ tối. Đã lâu hai người không ngồi uống điệu riêng như vậy Làm Quang uống tốt Không hề thua kém cao đông là mấy Làm Quang xem ra cũng có ý Làm Quang và Lục Kim Dân Cùng đến Đình Lăng được 4-5 năm Lục Kim Dân bây giờ đã làm Phó bí Thư phụ trách công tác tổ chức Từ tình hình phát triển của Ninh Lăng Thì việc Lục Kim Dân được đề bạt Làm thị trường nơi nào đó là sớm muộn Nhưng Làm Quang vẫn mãi ở chức bí Thư Đảng ủy chính Pháp Công việc vẫn không lộ rõ Nên lãnh đạo tỉnh ít khi chú ý đến Bây giờ mình tới Ninh Lăng, làm quang có lẽ có suy nghĩ. Điều này Cao Đông có thể hiểu. Nếu có thể đạt thành tích ở công tác chính pháp thì mình cũng có thể giúp y một phen. Nhưng nếu muốn tiến lên một bước nào không hề dễ dàng. Cao Đông không khỏi thở dài một tiếng. Mới năm nay tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng khá ổn định. Thậm chí nhiều công ty cải cách cũng không xuất hiện bao nhiêu sự kiện quần thể. Điều này có công không nhỏ của hệ thống chính pháp. Hội nghị thúc đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân toàn tỉnh sắp diễn ra khiến cán ngành trở nên nhộn nhịp. Thị xã Đồng Lạt dọn vệ sinh trình trang đô thị, chỉnh chỉnh trật tự, công an truy quét tội phạm, các khách sạn lớn được tu sửa để đón khách. Tại Tàu Lập, người dân phản đối việc xây dựng trụ sở rực liệu, làm quan trực tiếp xuống cơ sở gặp dân và phối hợp với tập đoàn răng chung giải quyết việc đền bù, sắp xếp công việc cho nông dân mất đất nên tình dân ổn định, giúp trung dự quân yên tâm. Trong lúc đó, cạo đồng tranh thủ nghỉ một ngày để leo núi Kỳ Lân quan cùng ba lãnh đạo khác. Anh có sức khỏe tốt nên đi đầu. Khu du lịch Kỳ Lân quan núi hút Luân ngày càng phát triển mạnh, trở thành điểm du lịch chủ lực của Ninh Lăng, lượng khách đột biến nhiều quảng bá trên CCTV. Dân địa phương vào khu du lịch mà mở nhà nghỉ, bán nông sản, làm thuê, kinh tế cải thiện rõ rệt. Cạo đồng trò chuyện với một lão nông dân bán đầu và hiểu hơn đời sống dân cư. Ai chịu làm đều có thu nhập. Nhưng giới trẻ thiếu hoạt đồng giải trí lành mạnh một số tệ nạn phát sinh mà công an khó kiểm soát sau buổi khảo sát í thư huyện ủy Hoa Lâm đừng Dậu Văn cảm thấy áp lực nặng nề vì khu vực từng do cao đông phát triển những nay lại bộc lộ nhiều vấn đề xã hội vì vậy kinh tế Hoa Lâm vẫn đứng đầu tỉnh về thu nhập nông dân nhớ ban ngành trụ cột thực phẩm chế biến và du lịch núi hốt lân sau 3 năm đã được tu sửa nhẹ D giữ nguyên kiến trúc cổ Đầm Bích 3 và các cáctàng đá Bích nhằm được cho là di tích liên quan đến thường sư viết ngộ nên thu hút nhiều người theo Phật giáo lỗ năng người ám hiểu Phật học giải thích thêm về lịch sử và ảnh hưởng của củaết ngộ cho rằng một nhân vật có thể làm Hương Thịnh cả một ngôi chùa trong lúc đi quanh đầm thời tiết u ám khiến không khí trở nên lạnh cả đồng nhạc bí thư huyện ủy Hoa Lâm Đương Diệu Văn phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở vì qua trò chuyện với dân cho thấy chính quyền cơ sở còn buông lòng đời sống tinh thần của dân thiêu thốn xuất hiện tệ nạn. Đường Diệu Văn thừa nhận, huyện quá chú trọng kinh tế mà bỏ quyền văn hóa xã hội, hứa sẽ họp bàn để điều chỉnh. Cao Đồng nhấn mạnh, đây là vấn đề chung cả nước, khi đời sống vật chất nâng lên thì càng phải tăng cường xây dựng văn hóa tinh thần và củng cố tổ chức cơ sở của Đảng. Trong bữa ăn, Đường Diệu Văn báo cáo tình hình kinh tế, Hoa Lâm đang phát triển mạnh ngành thực phẩm và chế biến ra. nhiều cơ sở nhỏ không đạt chuẩn môi trường đã đóng cửa. Trong khi các doanh nghiệp lớn mở rộng và vươn ra thị trường ngoại tỉnh, huyện tích cực thu hút đầu tư, chuẩn bị học khỏi mô hình phát triển da dày ở các nơi, đồng thời thu hút lao động từ các tỉnh phía Nam. Cả đồng đánh giác hòa lâm có định hướng phát triển rõ ràng, không chạy theo xu hướng chung mà chọn con đường phù hợp. Hai quý đầu năm tăng trưởng hơn 40%, 3 ngành thực phẩm chế biến ra du lịch tạo hiệu ứng lan tỏa ổn định. Lỗ Năng và Cao Đông đều nhận xét đường dự văn còn giữ được sự sông sáo, có tham vọng đưa hoa lầm vượt tiêu giang dù không dựa nhiều vào thị xã. Lỗ Năng cũng thẳng thắn ám chỉ việc nhiều quận huyện chạy đua thu hút hạng mục bằng mọi giá, thậm chí gây tranh chấp trong việc chọn điểm tham quan phục vụ, hội nghị toàn tỉnh, làm ảnh hưởng hình ảnh Linh lăng. Kiều Phượng Minh nhận ra lời Lỗ Năng có ẩn ý, nhất là khi nói trước mặt Cao Đông, liên quan đến tranh cãi giữa các đơn vị khiến người phụ trách vừa lên hương nhiều lần phải khóc Tập đoàn Giang Trung đưa ra các điều kiện rất khắt khe khi tiếp quản hạng mục trụ sở dược liệu tàu lập Họ chỉ chấp nhận những khoản nợ rõ ràng của Tam Cửu Còn các khoản nợ ngầm và các hợp đồng do chính quyền địa phương ký trước đây thì từ chối Yêu cầu tàu lập phải tự trụ trách nhiệm Điều này khiến một phần lớn khoản bồi thường bị hủy Nhưng vì liên quan đến dân, chính quyền vẫn phải bỏ tiền bồi thường để ổn định tình hình Để đảm bảo dự án được chọn làm điểm tham quan phục vụ hội nghị toàn tỉnh Tàu lập buộc phải, nhận nhiều mặt, tự gánh phần lớn nợ, không rõ ràng và bỏ ra vào triệu cho các cam kết xây dựng cơ sở vật chất mà Tâm Cửu từng hứa. Điều này gây tôn kém, khiến thị xã phản ứng gay gắt. Phó Bí thư thị ủy, chủ nhậm Ủy ban kỷ luật, toàn lực chí công khai phê bình tàu lập vì chạy theo thành tích. Chấp nhận khoản nợ gây tổn thất cho chính quyền và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường thu hút đầu tư của Ninh Lăng. Phó Bí thư Lục Kim Dân cũng đợi ý kiến phê Bình Lộ năng có vẻ bất mãn và cũng muốn lên tiếng Tiêu Phượng Minh nghĩ việc lỗ năng phát tiết là do Gần đây trung dự quân, phê bình ban tuyên giáo chi tiêu lãng phí ở khu dân cư Tây Giang và thành cổ Thổ Thành Trong khi đó, thái độ của Cao Đông về sự chuẩn bị hội nghị vẫn khó đoán Tuy Cao Đông ủng hộ việc Nam Quang xuống tàu lập 3 ngày Để hỗ trợ giải quyết vấn đề nợ dân Nhưng Lam Quang không tham gia đàm phán Nên không thể hiện đó quan điểm của Cao Đông Trung dự quân lại kiên quyết ủng hộ cách làm của tào lập Cho đằng những bộ để đưa Giang Trung vào Là có lợi lâu dài cho phát triển kinh tế Cần đắm bắt cơ hội Thay vì tính toán quá chi ly Quan điểm này khiến nội bộ thị xã xuất hiện bất đồng Cả đồng nhận thấy những bầu thuẫn này Phản ánh sự thiếu hòa hợp trong bộ máy Đồng thời là dấu hiệu cho thấy Mọi người bắt đầu bộc lộ quan điểm thật Khi hiểu đó phong cách của hắn Tuy nhiên điều này cũng khiến Việc điều phối trở nên khó khăn hơn Về vấn đề tào lập Cao Đông chỉ đồng ý phần nào cách xử lý trước mắt của Lam Quang để ổn định tình hình Nhưng cho rằng sau đó Tàu Lập đang dẫn bộ quá nhiều Dù vậy, do Trung Dược Quân hoàn toàn ủng hộ Tàu Lập, tình hình đã vượt ngoài mong muốn của Cao Đông Cao đồng quyết định điều trình cục diện trước khi hội nghị diễn ra Khi lỗ năng bề tỏ băn khoăn, Cao đồng trực tiếp trả lời Việc Tàu Lập xử lý nợ và ký hợp đồng có thể vội nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận Các cam kết cơ sở hạ tầng vốn dĩ sau cùng đều do chính quyền chịu Cả đồng giải thích thêm Thị trường chung suốt ruột vì tàu lập đang tụt thẳng GDP trong huyện Nên cách nhìn có thể khác Cả đồng nhấn mạnh một mình dự án trụ sở dược liệu không thể vực dậy kinh tế địa phương Tàu lập phải chủ động tìm hướng đi mới Cục chiêu thương được yêu cầu hỗ trợ trọng điểm cho tàu lập Sau đó, cả đồng chuyển hướng câu chuyện sang việc tăng cường tuyên truyền và phát triển văn hóa du lịch Khẳng định công ty nghệ thuật ấn tượng là đột phá quan trọng của Ninh Lăng trừ thành điểm tham quan chiến lược cho hội nghị Cách xử lý linh hoạt, truyền chủ đề khéo léo và nắm chắc cục diện của Cao Đông khiến Tiêu Phượng Bình rất không phục Chỉ sau gần một năm làm bí thư thị ủy Cao Đông đã thể hiện năng lực chính trị và lãnh đạo vượt trội giống như một cán bộ lao luyện Cao Đông đến Ninh Nguyễn sớm 30 phút để chuẩn bị đón hai vị lãnh đạo cao nhất tỉnh, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Ứng Đông Liêu và Ứng Hoài Lễ đã đến Ninh Lăng lúc 11 giờ đêm hôm trước Cùng với nhiều lãnh đạo cấp cao khác như Nhâm Bì Phong, Thang Trung Ngõ, tướng Quận Hoa Và đại biểu của Bộ Thương mại, Ủy ban Kinh tế Phát triển Quốc gia Cùng Ngân hàng Phát triển Quốc tế Vì họ đến muộn, Cao Đông chỉ trao hỏi ngắn gọn rồi để họ nghỉ ngơi Xe của Cao Đông chạy vào trung tâm Ninh Lăng Chỉ mất 5 phút từ thị ủy đến khách sạn Trên đường người qua lại đông hơn, xe chạy chậm đến điểm đón Cao Đông nhắm mắt nghỉ ngơi Vị đem qua sau khi nhận được thông báo về lịch trình lãnh đạo, hắn đã tổ chức họp khẩn để chốt lại các điểm tham quan, đảm bảo mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Đây là lần tiếp đón lớn thứ hai của Cao Đông kể từ khi làm bí thư thị ủy Ninh năng Lần trước tiếp đón ủy viên trưởng tuy cấp cao hơn nhưng chỉ mang tính chất thị sát, còn lần này có tầm quan trọng lớn hơn, lãnh đạo chủ chốt của 14 thành phố thủy xã đều sẽ tham dự, phần lớn đều là bí thư thị ủy các địa phương, trừ An thì cửu thị trưởng Diêu Văn Chí. Bên cạnh đó, đoàn còn có các phó thị trường phụ trách thu hút đầu tư, chủ nhập Ủy ban kế hoạch phát triển, Cục trưởng Cục Chiêu Thương, tất cả đều là những người làm kinh tế lâu năm. Cao Đông hiểu rằng, với những người này, chỉ cần xem nhà máy, đi thực địa, gặp doanh nghiệp là biết ngay nơi nào thực sự thu hút đầu tư tốt, với nơi nào chỉ nói ruông. Ô! Vân Dệ ngồi đằng trước kêu lên kinh ngạc làm Cao Đông tỉnh lại. Sao thế, Tiểu Vân? Không có gì ạ tế có nhiều quần chúng lên kiện vân dậy hại cửa sổ xuống bởi vì đằng trước là đèn xanh đèn đỏ hơn nữa nhiều xe qua lại nên tốc độ xe đất chậm Ồ quần chúng lên kiện sao cả đồng giật mình há lập được có cảnh giác để không phải là đi về phía thị ủy bíy ban mà quẩn vì Tây Giang cũng không phải hướng đó mới đúng lãoành đi chậm một chút để tôi xem thế nào xe đi chậm hơn nhiều Cát Đồng hạ cửa kính xuống thì thấy, cánh đường có mười mấy người đang đứng xem, cùng với mấy chục người ăn mặc như nông dân đang tụ tập lại, nhất định là có chuyện. Bí thư Cao, bữa nãy xe đi qua tôi nghe thấy tiếng bọn họ, giống nói hình như là người bên huyện tôi. Vân Dệ phản ứng khá nhanh, ý nói, tôi xung hỏi xem bọn họ định làm gì. Vân Dệ là người tao lập, Cát Đồng nghe vậy liền biết ngay, bên tao lập nhất định đã có chuyện. Sáng nay diễn hội nghị Chiều và sáng mai là đi tham quan, mà chiều nay sẽ đi thăm trụ sở dự liệu ở tàu lập, không ngờ dân chúng tàu lập sáng sớm ra tập tụ ở đây. Được, anh xuống đi, có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi. Cả đồng cũng không nói nhiều, quân chúng lên kiện cáo nhất định là đi về phía khách sạn Ninh Nguyễn, sau bọn nó biết lãnh đạo tỉnh ở đây. Sau đó cả đồng lập tức gọi cho Lam Quang và Mã Sinh, yêu cầu khởi động phương án khẩn cấp, chặn dân chúng bên ngoài khách sạn 300m, nếu không Một khi dân chúng chặn trước cửa khách sạn thì đó sẽ là trò cho thiên hạ. Hội nghị lần này sẽ là nỗi nhục cho Ninh Lăng. Gadaung gọi điện xong cũng nhận được điện của Vân Duệ, không ngoài suy đoán của hắn, đây đều là người dân tự tao lập lên, cũng may chỉ có 50 60 người, nhưng điều này cũng đủ gây thanh hỏa nếu lãnh đạo tỉnh đi ra gặp phải. Làm cao đông thấy án ù là của công an xử lý rất nhanh, ba xe cảnh sát dùng để vận binh đầu tới chặn ngang đường đi thông khách sạn. Nam Quang cũng đến nơi làm quang lúc ở ào lập đã nói chuyện với đại biểu dân chúng nhiều lần nên làm các vị đại biểu của ấn tượng bọn họ đều biết làm Quang là người nói lời giữ lời nên chắc làm quang sẽ kh chế được tình hình Ca đồng sau khi đến Đình lặng đã tăng cường trang thiết bị và nhân viên cho cục công an đặc biệt là lực lượng chống bạo động để đề phòng những tình huống đột biến xảy ra không ngờ lần đầu tiên lại vận dụng vào việc này điều đó làm cho Cao đông không còn gì để nói lão làm Quân Trung có vấn đề gì thì bảo bọn họ Đến phòng tiếp dân Đừng tụ tập ở đây Anh có toàn quyền xử lý Lát nữa tôi sẽ báo lục kiêm dân tới Anh hỏi xem Rốt cuộc làm việc gì Tôi biết đó là chuyện bên Tàu Lập Nhưng không phải nói chuyện bên đó đã xử lý xong rồi sao Đám người thiết minh làm gì vậy hả Thông báo thiết minh lập tức lên thị xã Chuyến thăm chiều nay ở Tàu Lập hy bỏ Cả đồng bỏ bay xuống Rồi cố yêu cầu mình bình tĩnh Hắn mặc dù không đó tình hình ở Tàu Lập Nhưng bây giờ xem ra mình đã sơ sót Dù xuất hiện tình huống như thế nào Mà để dân chúng lên thị xa kiện Hơn nữa chọn vào lúc này mà kiện Thì đó là huyện ủy Ủy ban tàu lập thất trách Một khi dân chúng thực sự chặn được trước cửa khách sạn Thì sẽ mang tới ảnh hưởng quá xấu Dù hắn có đưa đến vài chục hạng mục lớn Cũng không có tác dụng gì Đây là ảnh hưởng chính trị và ấn tượng chính trị Đó là sai lầm chết người Đối với bộ máy nhất là lãnh đạo chủ yếu Khi xe cả đồng đến cửa khách sạn Khách sạn đã có thêm không ít người Cả đồng vừa nhìn là biết đó là cảnh sát mặc thường phục Cả đồng lúc này đã yên tâm hơn Bây giờ tình hình nguy hiểm nhất đã qua đi Chỉ cần dân chúng được chuyển sang trụ sầu Ủy ban thị xã Có thể ngồi xuống phản ánh vấn đề là đủ Dân chúng cũng chỉ mong có nơi phản ánh vấn đề Hy vọng có thể giải quyết được vấn đề bọn họ phản ánh Về phần trận lãnh đạo Trận cửa cũng không hề có tác dụng gì với bọn họ Bọn họ làm thế chỉ là để lãnh đạo chú ý mà thôi Cửa xe mở trung dục quân sao sờ mặt đi tới nói Bí thư cao Bên tàu lập có vấn đề sao Có nghiêm trọng không Có cần tăng cường lực lượng cảnh sát không Cả đồng cố kiểm cơn tức giận trong lòng lại Mỗi khi có việc lớn Hắn đều nhắc mình cần bình tĩnh Hắn hy vọng mình lúc nào cũng làm được điều này Điều này là không dễ với người ở tuổi của hắn Nhưng hắn lại nhất định phải làm được Nếu không Hắn không phải một bí thư thị ủy đủ tư cách Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách được Trung Dược Quân Trung Dược Quân có ý tưởng tốt Thêm chút tư tâm mà thôi Thêm nữa là khá tin thiết minh một chút Không ngờ lại xuất hiện khuyết điểm lớn đến thế Không có gì Tôi đã yêu cầu Lam Quang, Mã Nguyên Sinh không chế tình hình Có mấy chục người dân nên đưa sang ủy ban thị xã Để bọn họ phản ánh vấn đề Nghe xem bọn họ muốn gì Dân chúng phản ánh vấn đề là rất bình thường Chỉ là cách làm không thỏa đáng Chọn thời gian không thích hợp mà thôi Cả đồng Rất bình tĩnh, dung như không bị chuyện vừa đổi ảnh hưởng gì Điều này làm chúng dự quân thở vào nhẹ nhõm Khi biết bên này xảy ra chuyện, chân ý gần như mềm nhũn lại Nếu bí thư tình ủy chủ tịch tỉnh và lãnh đạo bộ, bí thư thị ủy thị trường toàn tình đều bị chặn nở cửa khách sạn không ra được Còn phải dùng lực lượng cảnh sát để mở cửa thì đó là trò cười cho thiên hạ Chỉ sợ cả nước cũng chưa từng xuất hiện tình hình này Không ai quan tâm sau này trách nhiệm là ai nhưng lãnh đạo chủ yếu sẽ không thể chạy thoát Hơn nữa trước đó lục kiêm dân, toàn lực trí thậm chí lỗ năng cũng phản đối thiết minh làm bí thư huyện ủy tàu lập, cho đằng thiết minh quá mềm yếu. Thiếu quyết đoán không thích hợp làm bí thư huyện ủy tàu lập, nhưng mình vẫn kiên trì cuối cùng mới được thị ủy thông qua. Nhưng mà bí thư cao, tình hình bên kia còn chưa đó, có cần tôi sang xem một chút không? Trung dự quân nghĩ đến vẫn còn sợ. Cũng may Cao Đông, Trung Ngọc đi qua Nếu không chờ đến khi dân chúng bọt tới cửa Khách sạn thì sẽ như thế nào Không cần Hôm nay anh và tôi là nhân vật chính Sao có thể đi được Bí thư ứng, chủ tịch Tần, lãnh đạo bộ Cùng các lãnh đạo nhiều thành phố, thị xã Anh em lập tức sẽ đi ra Anh đi chỉ còn mình tôi thì sao được Bên kia có Lam Quang là đủ rồi Hướng đưa tôi đã bảo kiếm dân sang đó Không xảy ra chuyện lớn đâu Cao đồng có chút tức giận nhìn Trung Dược Quân Không có gì cả, việc này ở đâu cũng có thể xảy ra, chúng ta cần làm gì cứ làm. Toà đông trông khá tự nhiên, không bị chuyện này làm cho tức tối, điều này làm trung dự quân thẩm khinh phục đối phương. Năm 60 dân chúng chỉ cách một con phố là tới khách sạn, nếu chặn cửa hoặc là có người lẻn vào gây rối thì sao? Nhưng toà đông có thể trông không sao hết cả, đỉnh lực đó trung dự quân tự nhận mình hơn đối phương chục tuổi cũng không thể làm được. Cũng đúng. Bí thư ứng cùng chủ tịch tần Có thể sẽ lập tức đi xuống Trung dự quân gật đầu Nhìn thoáng qua khách đang lột tục từ khách sạn đi ra Bí thư cao Có một số lãnh đạo thành phố Thị xác anh em và lãnh đạo sở ban ngành đang đa tôi tới chào hỏi một chút Ờm Anh đi đi Cao đồng gật đầu lúc này vô lên hương Cũng đã đi tới Bí thư cao thì trường trung Để mở tàu lập có phải là hủy không Ờm Huy bỏ chỉ đều chỉnh lại lịch trình đi thăm Điều điểm cuối cùng lên đầu tiên Như vậy các điểm phía sau không cần sửa lại Cả đồng và Trung Dược Quân nhìn nhau Hai người đã sớm thống nhất việc này Sẽ ra chuyện như vậy Mà kệ Lam Quang xử lý như thế nào Thì tàu lập đã không thể tới Mạo hiểm này không ai có thể gánh nổi những lịch trình hội nghị đã được in Và đặt trong túi để gửi cho các đại biểu Biểu liên hưởng có chút khẩn trương Đi là điều sớm đưa ra Một khi không dựa theo trình tự Sẽ khiến các vị đại biểu nhận ra vấn đề Bọn họ chỉ cần hơi hỏi thăm một chút Là biết có chuyện ở đâu Một khi truyền đao thì trên tình cũng sẽ biết Trung dự quân tái mặt Đây là điều y không nghĩ tới Nhưng hình như bây giờ không có cách nào giải quyết vấn đề này Cảo đồng cũng hiểu việc này khó giải quyết Hắn đang suy nghĩ thì vân dệ đã vội vàng về và nó xen vào Bí thư cao, thị trường trung, thị trường vưu Tôi có ý như thế này Lập tức yêu cầu mọi người bỏ tờ có điền tao lập vào trong đó, in lại rồi kẹp lại. Như vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian, sáng nay chỉ tiến hành hội nghị, chiều mới bắt đầu đi thăm. Ở cửa hàng in đã có sẵn mẫu, bây giờ chỉ cần đồ lại là được, chỉ cần phát đến tay từng vị đại biểu trước khi hội nghị buổi sáng kết thúc là đủ. Mắt ba người đều sáng lên, việc này đúng là không mất bao thời gian, chỉ tầm 10 phút là loại tờ có ghi tên tao lập ra, nếu như cửa hàng in có thể nhanh chóng in lại thì sẽ kịp phát cho các vị đại biểu. Được, ý này rất hay Trung Dược Quân vui mừng nói Liên Hương chịu mau yêu cầu các đồng chí ở văn phòng Làm xong trước khi hội nghị diễn ra Vừa Liên Hương liền vội vàng đi bố trí Lúc này khách sau khi ăn điểm tâm xong Cũng lục tục ra khỏi khách sạn Trung Dược Quân không thể không đi lên nganh đón Khi ứng Đồng Liều và Tân Hạo nhân xuất hiện Các vị đại biểu khác về cơ bản đã lên xe Cao Đông và Trung Dược Quân Cũng hai người lên xe đầu tiên Xe chạy thẳng đến nội thành Ninh Lăng Mãi trừ đến khi vào Vào phòng hội nghị trung tâm của khách sạn Hinh Tần Cả đồng mới yên tâm Trước đó toàn bộ đường từ khách sạn Ninh Nguyện Đến đây đã được kiểm tra nhiều lần Chính là đề phòng có sự kiện chính trị Trăn đường cản xe Lúc ở Hoa Lâm Cả đồng đã gặp một lần Nên hắn không cho phép chuyện tương tự xảy ra Cũng may không có bất ngờ gì xảy ra Đoàn xe thuận lợi đến khách sạn Hinh Tần Đây là một công trình mới được xây dựng có sức chứa 200 người, lần này có tổng cộng trên 100 đại biểu, thiếu nhân viên công tác và phóng viên nên về cơ bản cũng chiếm trên nửa hội trường. Mưu Liên cảm thấy mình rất mệt mỏi và sự ấy làm cô vừa số vừa tức giận. Mình chưa phải, chưa từng trải qua những việc như thế này, sao bây giờ lại tính toán thiệt hơn như vậy? Nó ra đều do Cao Đông Hải ném tặng đáo cho mình, thoáng làm cho tim cô đập mạnh. Một vị trí thị trường có sự hấp dẫn, không cần nói cũng biết Một tháng qua cô cảm thấy mình đầy sức lực Mặc dù việc xác định điểm tham quan Làm cô gặp không ít sức ép Nhưng cuối cùng vẫn làm xong mà cô là phó thị trường thường trực Nên các công việc khác đâu có bỏ được Chỉ bằng điểm này Cao Đông đã có chút tự hào Có đôi khi Con người ta bị kích thích tiêm lực Có thể làm được rất nhiều chuyện Biểu đền hương cảm thấy mình bây giờ chính là ở trạng thái đó Nhưng trạng thái hương phấn này Cũng mang lại không ít tác dụng phụ Đó chính là hôm nay Khi vợ kịch diễn ra lại làm cô khẩn trương Nó sẽ không có lợi cho biểu hiện của cô Vừa lên hướng biết bây giờ không thể làm mình hoàn toàn bình tĩnh được Cô luôn muốn làm như thế nào để thể hiện xuất sắc trước mặt lãnh đạo Để cho mặt nọ có ấn tượng sâu sắc về cô Nhưng càng như vậy thì càng làm cô cảm thấy dễ xuất hiện sai lầm Giống như khi giới thiệu điểm tham quan vậy Cô không nghĩ đến nó sẽ có sai sót Tao lập xảy ra chuyện thì phải vứt bỏ Chỉ đến chuyện này đã làm vô lên hương đau đầu Cũng may V vân dệ nhanh chóng nghĩ được cách giải quyết 9 giờ hội nghị chính thức bắt đầu hội nghị do trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh Cựu Bình Chính chủ trì Kiựu Bình Chính chức Nguyên là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tình ủy sau khi y thay trung vận thái làm trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh thì trang quyền cũng thay chức của cựu Bình Chính thường vụ tình ủy phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Bì Phong, đại biểu tình ủy ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết tình hình thú hút đầu tư nửa đầu năm của tỉnh cũng trích dẫn các số liệu của tỉnh An Nguyên và các tỉnh lân cận giới thiệu tình hình phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch của tỉnh trong nửa cuối năm sau khi Nhâm vi phòng nói chuyện xong đến lượt giám đốc sở chiêu thương ta thể giới thiệu thành tích đặc điểm và vấn đề tồn tại trong công tác thú đầu tư của các nơi trong tỉnh cũng đưa ra ý kiến về công tác nửa năm tới ngay sau đó là chủ nhậ ủy ban kinh tế tỉnh lãnh đạo sở Công thương tỉnh giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế tư nhân trong điểm nói về phương hướng phát triển. Trung Văn Quân ngồi bên cạnh Cao Đồng mà có chút không yên. Chiều có hai điểm đi thăm và đã hủy tao lập, Mặc dù như vậy Trung Văn Quân vẫn có chút không yên. Lúc trước tao lập gặp áp lực lớn, khiến thị giám có nhiều người phản đối, nhưng Trung Dục Quân vẫn cố gắng giữ trì ý kiến của mình. Trung Vạn Quân cũng biết đây là do tư tâm của mình. Sau đó Trung Văn Quân đã lén phê bình huyện ủy, ủy ban tao lập về việc xử lý câu thả vấn đề Nhưng chuyện coi như ván đã đóng thuyền nên không tiện nói sâu Không ngờ vẫn còn xảy ra chuyện dân trung lên thị xã kiện cáo Cũng may Cao Đông phát hiện kịp thời Nếu không dân trúng vây trước cửa khách sạn Hoặc là chiều đến tàu lập bị vây thì đúng là chết người Cao Đông vào việc VKP Làm Quang đã gọi điện báo cáo tình hình với hắn Chuyện rất đơn giản Huyện ủy ủy ban tàu lập nhận việc làm đường Mương thoát nước và cầu thay cho tam cửu Thì bây giờ lại có vấn đề Một bộ phận lãnh đạo tàu lập thấy nhường cho dân chúng quá nhiều Nhất là việc xây dựng cầu qua sông Tàu Dân chúng yêu cầu phải xây dựng cầu lớn rộng 30m Nhưng huyện ủy, ủy ban tàu lập cho đảng quá động Yêu cầu giảm quy mô Yêu cầu làm sao? Vốn có một bộ phận dân chúng không tin tưởng huyện ủy, ủy ban tàu lập Bây giờ bọn họ lại không thực hiện lời hứa Nên làm cho dân chúng phản kích Lão Lam, tâm trạng của dân chúng thế nào rồi? Cả đồng đã khỏi VWC Đổi tìm một chút yên tĩnh nói chuyện Làm quang bây giờ đang cùng với trục dân chúng ngồi ở hội trường quả ban tiếp dân tình hình về cơ bản đã được kh không chế vấn đất tức giận có lẽ là do có người ở tào lập lộ tiên huyện ủy ủy ban muốn cắt giảm không làm theo hiệp định nếu mới làm dân trung oan thán dân chúng cho Đằng huyện nói mà không giữ lời làm quang Trầm giọng nói chuyện này cũng là do y nói chuyện nhiều với dân chúng nên dòng đã khan đi nhiều chẳng qua bây giờ đã kh chế trong phạm vi nhất định Nhưng tôi sợ đềm tham quan ở tàu lập cần phải hủy bỏ Ờm, thiết ủy đã quyết định hủy điểm vào tàu lập Thiết Minh đã tới chưa? Cả đồng có chút đau đầu Thiết Minh sau khi lên làm bí thư huyện ủy Nhưng vẫn chưa từ chức chủ tịch huyện Thị xã vẫn chưa thống nhất ai làm chủ tịch huyện tàu lập Chính xác là chưa có người thích hợp Chưa tới, chẳng qua tôi nghĩ Thiết Minh có tới cũng không nên ra mặt vội Chờ thì sẽ ổn định tình hình đã Ngoài ra nếu thiết minh ra mặt Thì sợ không có cơ hội trao đổi lần nữa Ý của tôi là mời người phụ trách Quản lý ở huyện đứng ra giải thích Khuyên bảo còn cả việc phải xác định Phải làm theo hiệp định Tạo lập làm như thế kia rất dễ tạo thành ảnh hưởng xấu Ý của tôi nếu đã xác định nguyên tắc Thì phải kiên trì Dân chúng không hiểu là anh lại lừa gạt Như vậy dễ tạo thành vấn đề lớn Làm quang nhiều năm Làm ở hệ thống trinh pháp Nên rất nhanh phân tích được tình hình Hơn nữa cũng đưa ra đề nghị hữu hi Của lục Kim dân thế nào Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Hắn có thể nghe ra đây là ý kiến của Lam Quang Lục kiêm dân cũng ở đó Nên hắn muốn nghe ý kiến của lục kiêm dân Ý của bí thư kiêm dân cũng nhất trí như tôi Dưới tình hình như vậy Cũng không thể làm mâu thuẫn quá Phải chân an Nhưng chúng tôi cũng muốn hỏi xem Ý kiến của ngài ở vấn đề này là như thế nào Cả đồng cũng hiểu ngay ý của Lam Quang Ở điểm này lục kiêm dân và Lam Quang không nhất trí Lục kiêm dân kiên quyết phản đối việc Để thiết minh làm bí thư huyện ủy tạo lập Nếu như không phải cao đồng nỗ lực thuyết phục đối phương Thì chỉ sợ trong hội nghị thường ủy Lục kiêm dân nhất định sẽ lên tiếng không ít Ít nhất toàn lực trí cùng lỗ năng Cũng không đồng ý với thiết minh Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy Chỉ sợ sau khi hội nghị kết thúc Sẽ có cơn sóng lớn Lục kiêm dân bây giờ mặc dù ủng hộ ý kiến của Lam Quang Nhưng chỉ là do tình thế Cũng không có nghĩa y chấp nhận thái độ của huyện ủy ban lập Cao Đông không khỏi cười khổ một tiếng Hắn vốn muốn, muốn coi Ninh Lăng Là một nơi tốt đẹp trong sự nghiệp của mình Không muốn dính vào tranh cãi Mộ thuẫn nhưng bây giờ xem ra Hắn mơ mộng xa vời Lão Lam cứ làm theo ý anh Thiết binh có thể tạm thời không đa mặt Kéo dài một chút Chờ tâm trạng quân chúng ổn định là được Đương nhiên thị xã cũng cần có câu trả lời thuyết phục Ý của tôi là huyện ủy Ủy ban tàu lập phải thực hiện lời hứa với dân chúng Không cần biết nguyên nhân gì khác cả Cao Đông dừng một chút rồi nói tiếp Đương dân khi trả lời dân chúng cũng cần có kê sách, vừa tỏ thái độ của thị ủy, ủy ban Vừa kiên quyết chỉ rõ bọn họ tổ chức tập thể lên kiện cáo như vậy là không hợp pháp, yêu cầu bọn họ làm theo trình tự hợp pháp. Làm Quang nhận được ý kiến của Cao Đông, liền yên tâm hơn, nói chuyện cũng tốt, đàm phán cũng tốt, chỉ sợ lãnh đạo chủ yếu không tỏ thái độ nên sẽ làm khó anh, chỉ cần lãnh đạo chủ yếu có ý kiến rõ ràng thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều, các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nói thật Làm Quang cũng có chút khó chịu với huyện ủy, ủy ban tàu lập Lúc trước vì đặt thành tích mà đáp ứng đủ điều kiện Bây giờ đối mặt dân chúng, anh lại định dở trò Như vậy sẽ làm cho đảng ủy, chính quyền mất uy tín Không có lợi cho việc triển khai công việc sau này Nhưng bây giờ việc đã đến nước này thì điều cần nhất chính là xử lý ổn thọ Làm Quang sau đó thông báo tàu lập chuẩn bị một xe buýt Đợi sau khi làm xong công tác chân an sẽ đưa người dân về Về điểm khác cũng truyền đạt ý kiến của Cao Đông với tàu lập Để bọn họ thực hiện các yêu cầu của thị ủy Làm như thế nào để thông suốt các cửa Thì người của ban tiếp dân thị xã, huyện đều có nhiều kinh nghiệm Nói chuyện đều có trình độ Tùy tiện ai cũng có thể nói dối không đỏ mặt, tim đập không nhanh Cả đồng vào hội nghị đổi lít nhìn sang bên Trung Dược Quân Hắn có thể nhận ra Trung Dược Quân đang không được yên tâm Tâm trạng Trung Dược Quân này không nhắc tới Tâm cơ thì Trung Dược Quân có chỉ là so sánh với luật kiêm dân đã từng làm bí thư quận ủy Sau đó tới chủ nhập Ủy ban kỷ luật Phó bí thư thị ủy thì đúng là kém hơn đôi chút Sau một phen giao đấu Thiệt Minh làm bí thư viện ủy Kiêm chủ tịch tàu lập nhưng lại làm ăn kém đến thế Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Trung Dược Quân Các bạn vừa nghe xong Tập số 71 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Tập này Thanh Bình thấy cái cuộc nói chuyện giữa cao đông và bí thư chính pháp ủy Lam Quang thực sự là rất hay và có giá trị. Nói về cái vụ án bị thúc đẩy đến giết người đó và cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái vấn đề đó. Và đặc biệt trong cái bối cảnh của Việt Nam chúng ta đang trong cái giai đoạn cải cách cực kỳ nhiều. Sát nhập tỉnh rồi rất nhiều những cái chính sách về thuế và siết chặt những cái quy định pháp luật và những cái mức phạt khá là cao. Thì đứng trước cái bước ngoặt phát triển vươn mình như thế Thì cái thách thức về ổn định xã hội sẽ rất là lớn Mình hy vọng chính quyền mới sẽ luôn làm tốt công tác kinh tế Cũng như là cái công tác ổn định xã hội Để mỗi người dân có cái cơ hội lao động Làm đau của cải cho bản thân Và làm giàu cho xã hội Mà không triệt tiêu đi cái sức cố gắng của người dân Thanh Bình thấy cái tập này nó ẩn chứa rất là nhiều Những cái thông tin, những cái bài học giá trị Cho những các vị làm quan ờ, Thanh Bình hay là quý vị khán thính giả Cũng là những người dân mong cho xã hội tốt đẹp hơn, đất nước phát triển hơn và trong sạch hơn. Cần đổi mới nhưng mà cũng cần phải quan tâm đến tâm tư, cảm xúc của người dân nhiều hơn. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau cái tập này. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.